Chú Bảy mạnh giỏi, cháu đây nè Chú Bảy quăng nón lá xuống đất Rồi đứng nhìn sững tư cầu Trời ơi, tư Sao chú mày đi đâu biệt tông biệt tích à Chỉ nằm ở nó chỉ chửi chú mày biết ghe tàu nào mà trở hết à <cười> Dạ Chú Bảy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tư cầu Dạ, coi mộ chú mày không có được đó da thấm thịt như hồi trước nữa đa tư <cười> Dạ, bị lo nhiều chuyện quá chú Bảy <cười> liếc xéo anh ta ha, chắc uh, không phải là cái chuyện đàn bà đó cho <cười> ý trời ơi thiếu gì câu chuyện khác nữa đó chú quà còiụ chú mày già hơn trước nhiều đó <cười> Dạ thì uh, mỗi ngày mỗi uh, lớn tuổi thôi ông dắt chú tư vô nhà nói chuyện chứ khách khứa gì mà ông để người ta đứng lĩnh cận ở đó quà vậy rồi đó chú em qua wow, có chuyện uh, muốn nói với chú em lắm ạ Dạ cháu đây cũng cũng vậy Vào đến trong nhà, chú Bày dẫn Tư Cầu đến ngồi ở bộ trường kỳ đặt ở gian giữa Tư Cầu nhìn bộ ghế đen muôn, cẩn ốc sáng ngời, trầm trồ Chà, thứ bàn ghế này ở dưới miệt cháu mất ráo hết à Mà nếu có ai còn thì họ cũng đem quăng ngâm xuống mương hết à Chắc ở dưới động lắm phải Hồng từ Dạ phải Dạ cũng vì vậy mà cháu mới dòng đi như vậy đó bác à Chứ Bảy định hỏi thêm nữa Nhưng rồi lại quay vô phía nhà trong Réo hỏi vợ con Bà nó và con thắm đâu rồi Khách khứa lại có cả giờ đồng hồ rồi Mà ta chẳng có thấy có nước nôi gì hết à Dạ <cười> à, Được mà chú Cháu đây chứ bộ ai lạ hay sao bác Hồi nãy đi ngang qua hàng mái đầm ở trước hàng ba Cháu có làm sơ hết một gáo nước mưa rồi bác à Con thấm nó đang nấu nước ở dưới đó ông Ừ từ hồi sáng tới giờ chú em đã có cơm nước vậy chưa Nếu còn chưa thì trong nhà còn ba cái mắm chân sẵn đó Để qua biểu con thấm là dọn cho chú em lót bụng đỡ Ý trời ơi Chưa gì mà bà khoe sơ ba cái mắm trưng cơm vui để đem nửa thằng Tư thì không khéo nó chạy tét à. à Dạ đó là món ruột của cháu đó chú Bảy à Nhưng à, hồi ở trên xe cháu có dằn bụng hết một ổ bánh mì Nên bây giờ cũng còn à, lưng lửng chứ chưa có thấy đói Thôi để chiều cháu ăn luôn cũng được Vậy à, bà lo nấu cơm chiều rút đi À biểu à, nó bắt con dịch sim lai tôi để dành từ hôm nay đó Đem mầm bằng thịt nấu cháo để tôi với thằng Tư cũng ly một chuyến coi Thế bảy tất tả chạy vô nhà sau Chú bảy tươi cười, quay qua hỏi tư cầu Ê chú mày, chiều nay á, nhậu thả cửa dưới qua một bữa nghe Nhậu tối trời tối đất chứ không có phải là uống cầm trừng cầm trìa làm, làm khách đó nghe Tư cầu vặn vẹo hai bàn tay rồi ấp ống rát <cười> Dạ, cái gì chứ, cái đó cháu rõ lắm à chú bày thở ra như có vẻ chán nản. Hừ. Thành niên này sao bớt quá vậy chú em. Ba giờ gì giờ thì cũng phải say với qua một chuyến à, Dạ, chút chút thì được. À, thì chút chút. Qua mới đặt được mấy cái chai rượu bò ngon lắm à. Độc lập xuống ở chỗ nào qua không có biết. Chớ riêng phần qua Hoà khoái ở cái chỗ được nấu rượu thả cửa Mà khói phải sợ Tây Tào cáo bắt à <cười> Tức cầu nhìn chú Bày bắt đầu Dạ như vậy là ở cửa tiên rồi chú Coi như vậy là thường Chứ có gì lạ đâu chú em Mà qua coi bộ chú em mày có dễ Bận biểu hay là âu lo một cái chuyện gì phải không Sắc mặt của chú em mày châu dâu Và già sọp chứ đâu được như hồi Qua gặp chú em mày ở trên Nam Giang Chuyện gì vậy chú em <cười> Dạ Ôi cháu gặp nhiều chuyện Lăng nhăng lắm chú Bảy ơi ừ. Chú em mày khỏi khai qua Cũng đoán chừng chừng là như vậy Dạ sao chú Bảy Có gì đâu Thời buổi này Người còn thanh niên trai tráng như chú em Thì làm chi có thị giờ ránh ràng Thả rếu lên trên này thăm thằng già này. À. <cười> Hòa nói vậy, à, chú em đừng có giận. Nhưng à, có chuyện gì đó vậy tư? Tức cầu ngó lơ ra phía trước sân một hồi, rồi quay vô đáp. À, dạ, thiệt ra thì cũng có chuyện đụng chạm chút đỉnh ở dưới chỗ cháu ở. Và túng cùng quá, cháu dông lên trên này trước là thăm chú thím, sau á là nhờ chú thím coi có chủ mần ăn gì không để cháu nương náu tạm một thời gian. Cái đó chú em khỏi có có Hồi đó qua nói với chú em làm sao đó thì bây giờ qua cũng giữ y nguyên như vậy. Được rồi. Công văn dịch là ở trên này thiếu gì? Ruộng rẫy, cá mắm, người có sức dốc và chịu khó như chú em mà thì lo cái gì. <cười> mà thứ thời chú em cứ ăn no ở không năm này qua tháng kia qua cũng đủ sức bao cho chú em nữa <cười> Dạ chú nói vậy chứ còn đủ tay đủ trơn như cháu đây mà làm cái mứng đó coi sao được Dù sao cháu cũng chỉ cầu nương náo ở đây một vài tháng hay là một năm là cùng Để cho nó yên yên một chút Rồi uh, bò dì xứ cho đâu có tính đi biệt tông biệt tích <cười> Thôi đi chú em ơi Qua hỏi chú em biết chừng nào mới yên được ha? Bây giờ tốt hơn hết á, là chú em cứ kể như mình ráp vô sống luôn ở đây đi y Qua quên cái chuyện này nữa Chẳng hay uh, chú em ở, ở trên Nam Giang về dưới Rồi có vợ con gì hay chưa vậy? Dạ, dạ có mà kể như cũng không à. <cười> Lại bị ạch đuôi vì mấy cái con lũng nữa phải không Dạ, dạ không phải như chú nói đâu Hồi cháu về dưới ông già, ông hấp tấp lo vợ cho liền Nhưng sau đó con vợ của cháu bị nạn chết Và cháu ở dậy cho tới bây giờ Chuyên này để qua lo vợ cho chú em Như vậy qua cột chú em ở luôn đây mới được à <cười> phải rồi, người hiền lành như chú em mà đụng phải mấy con ngựa bà trời thì chịu đợi sao thấu Vừa lúc ấy, con thắm đi xớt ngang qua hàng ba để đi về phía trước cửa rào Chú Bảy vội kêu giựt ngược nó lại À nè thắm, con đi đâu đó hả? Con thắm đứng khực lại ở một bên trái nhà Nó chưa kịp trả lời, thì chú Bảy bắt qua nói với tư cầu Con gái lớn của quà đó chú em Hừm <cười> Hồi ở trên Nam Giang quà có nói với chú em đó Chắc chú em còn nhớ chưa Tức cậu gật đầu ừ ảo cho xuôi theo Chú bày lại hỏi thêm Từ nãy giờ chú em có gặp nó chưa Còn hai thằng em nó đó thì đi học chưa cô chị Dạ dạ cháu có gặp cô hai đây rồi Dạ hồi nãy cổ ra mở cửa rào cho cháu đó mà Liếc thấy con thấm câu mày Khi nghe nói cô ấy Tư cầu vội nói tiếp theo liền Dạ, dạ hồi nãy có tiếng bẫy ra mở cửa nữa Dạ có con chó cò chạy sồ ra sủa dữ quá mày có cô hai đây cản đuổi nó Nói đến đó Tư cầu sượng ngang và nín luôn Vì vừa Nam thấy con thắm Cười tùm tìm Rồi ngó lơ sang chỗ khác Để giấu mặt đi à, Con đi đâu đó hả thắm Cô gái vẫn ngoành mặt đi Và trả lời nho nhỏ Dạ con đi đằng tiệm mua trà gì pha nước ý, ý khoan đi mua cô hai ơi Dạ cháu có mua cho chú một cái gói trà Nghi bồi nhâm thứ nhất hạn Để chú Bảy uống thử coi Anh ta bèm tất tà Chạy lại mở gói đồ Để trên bộ ván Lôi ra một gói trà khá lớn Đoạn đem lên đặt ở trên bàn giữa Chú Bảy vói tay Cầm lấy gói trà Đưa lên mũi gửi ngửi Rồi tấn tắc khen Chà, thứ này coi bộ uh, bậu đó ừ. Nè Thắm, uh, con uh, cầm lấy uh, gói trà của uh, anh Tư Mày uh, vô pha liền một ấm uống thử coi Con Thắm hơi ngần ngừ một chút Rồi cúi đầu đi thẳng vô Vói tay, xớt lấy gói trà Và biến nhanh ra ngoài nhà sau Tới cầu ngồi lại xuống chiếc trường kỷ Hơi dựa lưng vào thành ghế Rồi buột miệng khen bưng quơ Chà cháu coi bộ ở đây à, êm quá chú Bảy à Chú Bảy nheo mắt như để nghe ngóng Rồi cười xoa <cười> Thì qua đã nói như vậy mà tư à, Nhưng à, chú em mày thấy à, em à, ở cái chỗ nào hả Thì à, hồi đi trên xe lôi vô đây cho hỏi thăm anh xe đạp Anh nói à, ở đây ít khi nghe súng nổ lắm Mà có nghe thì cũng nghe dặn dặn ở xa xa ừ, Phải đó Chỗ này kể ra thì Hồi đầu mùa tới bây giờ Chưa có nếm mùi giặt giá gì cho lắm Nhà cửa dân cư nguyên hiện Bộ đội đôi khi cũng kéo đi ngang qua đây Nhưng họ đi xuồng không Nên lần nào cũng có vẻ lật đật lắm cho không có ăn dầm nằm về ở đây Dạ do đó Tây nó cũng uh, Chưa có dùng này ra à, Phải uh, dưới cháu Mà cũng em như vậy Thì cháu uh, Khỏe quá Thì bây giờ chú em mày uh, Bắt đầu khỏe đây nè <cười> Tự nhiên Tư cầu bắt quay đầu Nhìn vô phía nhà sau Từ cầu ở lại nhà chú Bảy được ba hôm thì đã thấy bứt rứt trong mình. Sau một hồi do sự, anh ta bèm tìm chú Bảy gợi chuyện. Dạ, thưa chú Bảy, cháu muốn thừa với chú một chuyện này. Chú Bảy thân mật, cự nữ. Chuyện gì chú mày nói phức ra cho tao nghe coi. Dạ, không nói dấu gì chú Bảy. Tánh của cháu ở không hoài tốn xăng chịu không có nổi. Vậy cháu tính bàn với chú để cháu ra phụ mần mấy công rẫy của chú Chú bày vỗ vai anh ta Tưởng cái gì chơi việc đó qua sẵn sàng mà Nhưng cháu muốn xin với chú Bảy cho cháu ra ở luôn ngoài rẫy để tiện việc trong nom Chú bày trợn mắt Ý trời, nhà cứu qua rộng minh mông thiên địa như vậy á vô không có đủ chứa chú em hay sao Mà phải ra đó ngủ bò ngủ bụi chứ Dạ, cháu nói thiệt với chú Bảy Cháu ở luôn đây là nhất hạn Nhưng đôi ba bữa thì được Chứ lâu ngày chày tháng coi Dạ, cũng kỳ Kỳ cái gì mà kỳ Từ cầu ngó ngoái vô phía sau nhà Như để trông chừng Rồi chậm rãi đáp Dạ, cũng không có phải là kỳ gì Nhưng có chỗ bất tiện Tánh của cháu quen ở cuối cuốc một mình rồi Thôi Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt Cháu cháu ngại Ở chỗ trong nhà chú Bảy Còn có Đàn bà con gái Nếu tính ở lâu Tại đây mà cháu cứ Co rút hoài thì chịu đời Sao thấu đó chú Bảy Bởi vậy cháu mới tính xin với chú Cho ra ngoài Đám rẫy cho nó Vừa tiện công việc mần ăn Mà lại vừa Dễ coi và dễ thở hơn chứ bày sốt sắng vỗ vai tư cầu Chú em mày nghĩ vậy cũng phải Đàn ông con trai mà như vậy là kỹ lâm lắm đó. Nhưng chú em mày kỹ thiệt hay là gì Sợ rồi muốn lán ra trước đó <cười> Dạ có lẽ hai cái đó cũng đều có hết chứ bày sốt dạ vai anh ta Thằng em này cũng lắc léo lâm chơi phải trời đâu <cười> Được rồi Nếu chú em muốn ra riêng thì qua không có dám nại ép làm gì nữa. Nhưng chú em ra ngoài đám rẫy rồi ăn ở làm sao? Dạ, việc đó chú bẫy khỏi lo gì hết á. Cháu ra ngoài kiếm chỗ nào cao ráo dựng bẫy một cái thum Cái chòi lá ở cũng đủ rồi. Như vậy cũng được. Mà chú em nhớ là một cái thum cao cắn như một cái tròi nhà sàn vậy đó. ha Dưới này rắn rít dữ lắm. Chú em ngủ liều trên mặt đất có bữa Tránh hổ nó bò ra nó mổ cho sôi đồm kéo ông mây chết không có ai hay hết đâu nghe. Dạ. Còn cái chuyện cơm nước á, thì chú em khỏi lo gì hết đó nghe. Để qua dặn mỗi bữa còn thắm nó dỡ cơm nó bừng ra cho chú em ăn. Chứ đừng có nấu nướng làm chi cho nó mất công mất linh. Ha. Từ cầu dáng từ chối giết mà chú Bảy vẫn không nghe. Nên cuối cùng anh ta đang miễn cưỡng, ưng thuận, nói sợi lơ. Dạ. Chú Bảy làm vậy thì kể cũng như không à, Sao mà như không hả chú em Dạ thì như vậy cũng mất công cho cô hai Ngày hai bữa lội vô lội ra Dạ thôi để à, mỗi bữa cháu đi lấy cơm cũng được Ê thôi đi Chú mày làm như vậy nổi cái việc đi vô đi ra Cũng đã hết ngày giờ Thì còn mần ăn gì được nữa Dạ thì giờ đâu mà nghỉ ngơi ừ, Chú em mày đừng có cãi qua Tư cầu thở dài nằm thinh Trong ngày đầu, chú bảy Đích thân mang cơm nước ra cho Tư Cầu để phụ giúp anh ta trong việc dựng chỗ ở mới. Và công việc ấy xong ngay trong ngày hôm ấy. Qua trưa hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang lui cui lo phát cỏ ở miếng bìa đất gần trời thì thấm bưng thúng cơm ra tới. Tư Cầu nhăn mặt, cắm mạnh cái xuống đất mềm, rồi rút chiếc khăn tắm quấn trên đầu ra để lau mồ hôi. Còn Thắm đứng khựng lại cách đó mấy bước. Thấy vậy, Tư cố gắng lấy giọng đôn đả chào hỏi. "Ờ, hai đem cơm đưa cho tôi đó phải không?" <cười> "Cha, cô hai mắc công quá." Cân Thắm rụt rè đáp, "Dạ yeah, không có chi." Ôi, à, cô hai bưng túng vô để dưới trò kìa cho trời nắng chan chan vậy Mà cô đứng chịu đựng vậy Dạ, họ không có sao Tuy nói thế Con thắm cũng bước thẳng lại phía nhà tròi Đặt túng cơm xuống Và lột nón lá ra Cầm phe phẩy quạt Tư cầu thì đi lại bờ đìa Vụt nước rửa mặt Xong xuôi, anh ta cả rịch cả tang Bước về tròi Vào đến nơi, tư cầu ngó quanh ngó quẩn Như tìm một vật gì Rồi cười nói với thắm Tôi à, tính kiếm một khúc cây Hay một cái miếng dáng Kê lên cho cô ngồi đỡ Nhưng ngặt à, không có à. Dạ tôi đứng đi chơi cũng được Cô đứng hoài või chân chết à. Đấy nào nỗi buổi chiều nay Tôi cũng phải đóng xong một cái băng cây Để à, khi cô ra đây à, có chỗ ngồi nghỉ Dạ tôi cầu bước lại chỗ đè thúng cơm Lật tấm lá chuối đậy lên Và chắc lưỡi khen Chà làm gì mà cô cho tôi ăn dữ thần vậy nè Con thấm hấp tấp chạy lại Ý anh để tôi dọn ra cho Tôi cũng quên lúc là không có đem theo luôn cái mâm cây à Tôi cầu phụ bưng thức anh đặt xuống mặt đất Cô cứ đứng trời đi để, để kệ tôi Cô khỏi đem mâm ra làm chi cho mất công Dân này ngồi chèm bẹp dưới đất ăn cơm quen rồi mà cô Anh nói vậy chứ tôi phải lo cho tử tế Chứ không thôi ít Tía tôi, ông thấy ông cự chết à Tôi cầu vừa xới cơm vô chén, vừa hỏi thắm Cô ăn cơm chưa? Nếu chưa xin mời cô dùng luôn Dạ rồi, tôi đem ra có một cái chén và một đôi đũa à Thì tôi uh, ăn bóc cũng được mà Anh nói chưa chứ ai để anh ăn kỳ như vậy Tôi cầu đưa đũa, vẽ một miếng cá kho và khen cha ai kho cá ngon quá Con Thắm cười tủ tỉm <cười> Anh chỉ có ném qua miếng nào hết mà sao biết ngon <cười> à, Thì à, thấy cũng đủ ngon rồi Kho cá cái điệu này à, tôi chịu lắm đó. Bộ à, cô nấu nướng những món này phải không cô hai cần Thắm quay mặt đi và đáp Vậy mà tôi bị bà già rầy hoài hả Ý trời, nấu ăn vậy mà còn chê nữa Tôi có đi đó đi đây nhiều tôi biết Ôi thôi Hồi tôi ở Nam Giang ở Sài Gòn Tôi gặp thiếu gì các bà các cô Nấu cơm thì bữa khác bữa sống Còn kho thì trắng trờ trắng trạch Nuốt vô tành rình muốn ói Đó cô coi Con thăm lấy chân Anh ấn, ấn xuống nềm đất còn ướt Anh nói vậy chứ Mấy bà mấy cô ở chợ búa người ta Vốt món này Nhưng mà rành nhiều món khác Còn như tôi đây nè tối ngày Lúc thúc cứu bếp hoài, nó có biết cái gì khác hơn ngồi ba táo đâu Ý, vậy mà quý đó cô hai Rành mấy chuyện khác, mệt lắm chứ sướng ít gì ông nói dấu gì cô hai, à, tôi cũng có nếm sơ qua mấy cái thứ đó rồi Con thắm nín thinh một hồi, rồi rụt rè lên tiếng hỏi Tôi có nghe tía tôi nói hồi đó anh Hồi đó tôi làm sao, Ủa, chú chú Bảy, chú Bảy nói, nói gì tôi đó cô Dạ chứ tôi nói uh, Cái chuyện của anh đó mà Ừ thì chuyện của tôi Nhưng uh, chuyện của tôi làm sao mới được chứ Con thắm xèn lèn Cúi mặt sướng và nói mau Thôi anh ăn cơm đi không tôi nguội lạnh hết à Tôi không nói gì hết đâu Tôi cầu liếc xéo nó Rồi lắc đầu nói Cô làm cho tôi ngẹn tới cổ thì nuốt cái gì vô nữa Thấy con thắm quay mặt làm thinh Anh ta thở ra một hơi dài Rồi cắm cuối, ăn cho xong bữa. Phật thập bước lại, dành thu dọn chén đũa vô trong thúng. Tức cầu đứng lên, sửa lưng vào chiếc cột sân tròi. Thôi, à, bữa chiều cô khỏi dỡ cơm ra ngoài này nha. Cô để tôi lội vô trong nhà ăn luôn cho tiện. Anh cứ ở ngoài này đi đi tôi bưng cơm ra cho. Kia tôi dặn như vậy á. <cười> thiệt ông già cũng kỳ Cái không á bắt cô đem cơm hàng ngày hai bữa ra đây. Kia tôi nó ăn cũng kỳ nữa à. Coi, tôi kỳ chỗ nào kì. Chị, khi không anh cũng đòi ra ngoài này ở riêng. À. <cười> Trời đã xuống tới đầu ngọn tre Tư cầu tắm rửa xong xuôi Ra đứng trên bờ mẫu Lóng ngóng đợi con thắm mang cơm vào Anh ta muốn đi thẳng vô nhà chú Bảy Nhưng rồi lại thôi Vừa lúc đó Từ phía trên lộ đất Con thắm ló ra Và tất tà đi tới Tư cầu vội bức nhanh về phía nhà trời Rồi ngồi xuống chiếc băng cây Chậm trải Móc thuốc ra vấn hút Con thắm đến nơi Hấp tấp Hỏi một hơi Chàng đét ơi Chắc anh đợi tôi dữ lắm phải không anh Tư Chắc anh Anh đói buồn anh rũa tôi tan ná hết rồi phải không Anh mong tôi lắm phải không anh Tư Ý Cô đừng nói vậy Tôi mong cơm thì có Chứ mong cô hai thì Cái đó để hỏi lại coi Con Thắm làm mặt nghiêm Tôi nói thiệt mà anh lại giỡn hoài à <cười> Coi Sao cô biết tôi nói giỡn Con Thắm sắp đũa chén ra Và hối tư cầu Thôi anh anh rút đi Không thôi trời tối tới nơi bây giờ á Tư cầu chắc lưỡi Ngồi xuống bên thúng cơm cha cô này coi lơ mơ vậy Mà khó quá ta Con thắm đứng dậy dơm bỏ đi Anh cứ nói à, xàm hoài à, Tôi không nghe nữa đâu à nha Tư cầu mỉm cười Và ăn cơm Ta lên tiếng hỏi Sao bữa nay cô vô trễ dữ vậy cô hai Dữ không bây giờ mới hỏi à Hồi chiều á, má tôi xa tôi Bơi xuồng đi chợ Bận à, dìa nước ngựa quá trời Nên mới đi trễ đó anh à Cô hai à, đi chợ có gì vui không Tôi đi rút cho mau đi dìa Cho kịp lo cơm nước đem vô cho anh Thì còn giờ đó mà vui Có anh ở trong này khỏe ru à Chứ tôi á, tôi lo thấy mồ à Tôi cầu đặt đũa xuống Coi Sao cô biết tôi vui Tôi mong cô ghê đi Con Thắm nghiêng đầu mỉm cười, <cười> Chứ không có phải mong cơm hả Thì uh, mong cả hai thứ Nhưng uh, mong cơm thì ít hơn Xí? Sao lại mong cơm ít hơn à, thì, uh, thì cơm bữa nào mà chẳng ăn Chứ tôi bữa nào mà chẳng vô Tôi cầu chưa biết trả lời làm sao Thì con Thắm lại nói luôn thêm một câu nữa Mà tôi có ăn thôi gì Có kể số gì mà để cho anh phải mong ít mong nhiều Tôi không bằng mấy cái móng chân của người ta Tôi cầu đặt mạnh chén cơm xuống Người ta nào vô giọng nữa đó Thì người ta ừ. đó cho ai bộ Anh nói tôi không biết hả Giỏi đó Mà nói cho cô biết cho Thì tiếc tôi cho ai già đó thì cũng kỳ à. Chuyện riêng năm sữa năm xưa của tôi mà ông cũng đem học lại cùng hết rồi Để hôm nào tôi vô tôi hỏi chú Bảy việc này mới được à. Con tắm hốt hoàng và này. Thế đừng, anh đừng hỏi tía tôi biết nha. Ông chửi tôi tắt bớt à. Sao cô nói cho chú Bảy kể lại cho cô nghe mà. Ai nói hồi nào đâu. tí tôi ổng kể cho má tôi nghe chứ bộ. <cười> Nghĩa là cô nghe lén phải không? Con Thắm bực tức, ngẹn lời và mãi một lúc sau nó mới kết giọng mỉa mai. Vậy mà ông già tôi, một hai nói là anh hiền khô à Coi, tôi có nành, có ruốc gì đâu mà hiền chứ chẳng hiền hả cô hai Chứ anh hiền á nha, mà hết bà nói tới bà kia, bộ anh nói tôi không biết hay sao chứ Thiếu chút nữa, tôi cầu sắc cơm, anh ta buông đũa xuống, ngước mắt lên trời và nói lớn lên có mấy bà thì bà nào cũng y hình như bà nấy à Chưa gì hết mà đã eo xèo nhất ta nhất ốc người ta nè. Con thắm mắc cờ, ngồi quay đưa lưng lại và nín khe. Thấy vậy, tư cầu tinh nhịch hỏi tới. Ví giàu tôi có chuyện bà nọ bà kia đi nữa thì ăn nhập gì ai mà cô lại uh, sành sưởng như tôi cả. Con thắm vẫn im lặng, tư cầu làm bộ hỏi chống không. Ây, thiệt là mình không về mấy cái chuyện mắc tôi đó mà không có người tức ha. <cười> Điều này hơi... Lạ đó Con thấm cũng đáp bừng quơ lại Ai hơi sức đâu mà tức cả Đều thấy vậy thì nói vậy chơi Ai có tật thì họ giật mình Chứ ăn thua gì đến tôi <cười> Chắc không ăn thua gì hết không à, Để à, mời tôi lộ vô kiếm chú Bảy Nói hoàng tiếng thì êm hết vậy Ý đừng anh Tư Anh để thủng thẳng chứ chưa Chứ mà anh à... Nhưng rồi nó đâm ra sượng Và nó lấy ngang Mà tôi cho anh nói chứ, tôi không chịu cho anh coi Tư cầu lại cười rộ lên Rồi thàn nhiên nói <cười> Để nữa rồi coi Chà, trước này chắc tôi cấm xào ở luôn Tại cái xứ này quá <cười> Thì ai cấm mình Rồi nó lắp bắp hối tư cầu Mà anh ăn cơm rồi chưa Để tôi bưng dìa chứ không thôi Trời tối mệt bây giờ Rồi từ nãy giờ nè Con thắm sắp chán dĩa vô thúng Nghe rồn ràng Rồi bưng đi về một mạch Tôi gầu vội dảo bước theo Liên Và rút rè hỏi Bộ cô hai giận tôi hả cô hai? Con thắm ngó thẳng về phía trước Có cái gì đâu mà tôi phải giận Vậy đúng là cô giận tôi rồi Mà giận không có chỗ nào để nữa Cô ác lắm nghe cô Làm vậy từ nay trở đi cô bưng cơm ra tôi nuốt xào vô Con thăm bỗng dưng đứng khượng lại nhìn tư cầu và ấp úng nói Sao kỳ vậy tôi tôi giận anh có bữa nay không thôi à Tứ cầu thở phào một hơi dài và định nắm lấy tay nó Nhưng rồi lại nhẹ đặt lên trên vành thúng Ồ, Vậy mà cô làm tôi hết hồn à Con thăm lại quay mặt đi Anh nói về với tôi mà ăn thua gì Sao lại không Cô không biết cho chuyến này tôi nhất định Ở luôn sữa này Anh nói giỡn làm chi Thiếu gì người không giữ được anh hốn hồ gì tôi Ê, Vậy mà cô giữ được à Tôi không tin <cười> Hôm nào rảnh ràng cô ở ngoài này chơi lâu lâu một chút ngang Ý không được đâu Tía tôi biết ổng rạy chết Thôi anh trở lại đi Tôi về nhanh tư Và không đợi tư cầu trả lời Nó bỏ chạy thắng một nước về nhà Tư cầu mỉm cười đứng nhìn theo Bỗng anh ta thấy con thắm dừng lại Và dơ tay ngoắc ngoắc Anh ta hấp tấp chạy rút tới Gì vậy cô ai Con thắm móc trong túi ra Một gói nhỏ trao cho anh ta Chút xíu nữa là tôi quên đưa cho anh cái món này nè Tư cầu chưa vội cầm lấy Gói gì vậy Thuốc chuột cho tôi uống cho chết hả Bậy nè Tôi đi chợ mua gì cho anh gói kẹo đau phụng Để anh ăn uống nước đó Ý trời ơi Vậy mà hồi nãy cô không có đưa cho người ta Tráng miệng sơ sau khi ăn cơm xong nha Tại hồi nãy mất lo Giận anh nên ai mà nhớ Tư cầu cầm lấy gói kẹo cha ăn được mấy miếng kẹo này Cũng mệt lắm Chứ phải lơ mơ đâu à Thôi đi anh tôi về nghe anh Tư cầu cầm gói kẹo Xốc xốc trong lòng bàn tay Rồi ưỡn ngực Hít vô một hơi dài không khí mát lộng nơi đồng trống. Trưa hôm ấy Sau khi mang cơm ra tới nơi và dọn sẵn ra dưới đất, con thắm bước lại, chân chiếc hang che bắc lên sàn trời, nén tư: anh "Ăn cơm một mình đi nghe, để tôi leo lên trời hứng mát một chút." Tại trước sau gì tôi cũng ăn cơm có mình cho mấy mình nên cô nói vậy. Mà cô leo lên trển làm chi? Ở dưới này nói chuyện cho vui. Lãng òm mà bộ anh bắt tôi đứng dưới này để ngó miệng anh hả Thì cả tháng này cô đứng dưới này chứ đi đâu Mà sao cô không sợ giò miệng Hồi trước khác hồi trước tôi chưa có quen anh Nên tôi ngồi lì ra trên cái băng cây đó Rồi ngó trời, ngó đất gì cũng được Chứ còn bây giờ có anh ở đây <cười> Trước hay sao thì tôi cũng ngồi một đống tại chỗ này Cô nói như thế tôi mới ở trên trời rớt xuống cái đũi vậy à Con thắm sụ mặt dậm chân Trời Tôi không có thèm trả lời nữa đâu Anh cứ nói giận lăng hoài ha Thì đó Cô muốn uh, leo lên thì leo đi Mà đồ đạc của tôi để tứ tung lộn sổn ở trên Cô đừng có chê nha Biết rồi khỏi có phải nói Và không đợi tư cầu nói thêm lời nào nữa Nó thoàn thoát leo lên chiếc thang che dài Tư cầu vừa đưa đũa Định và cơm Phải ngừng tay lại Lần đầu tiên Anh ta mới để ý thấy dáng dấp gọn gàng, uyển chuyển Nhưng không ẻo là của con thắm Ăn vươn tay, co chân, leo mau lên mấy bực thang Một cơn gió thổi ào tới Làm bay tốc cái vặt áo túi lên Con thắm vội đưa tay chụp giữ lại Và kéo đè xuống Ở dưới này, tư cầu thở ra một hơi dài Rồi cúi đầu, ngó xuống trở lại bắt cơm Anh ta bỗng đặt chén đũa xuống Chụp lấy cái muỗng Thọc phô tô canh rau rền, múc húp liền một lúc, ba bốn muỗng. Tự nhiên, tư cầu thấy như no hơi. Anh ta ăn vội ăn vàng, rồi đứng dậy đi rửa miệng uống nước. Chợt nghe có tiếng sột soạt trên trời tư cầu hỏi vói lên. Cô làm gì ở trên mà tôi nghe ruột rẹt dữ thần vậy? Còn thắm ló đầu ra. Ý trời ơi, tôi lo dọn dẹp nót nè. Mền là đồ đạc của anh để lung tung ở trên này nè Anh để vậy mà chịu được thiệt tôi cũng phục à Tôi cầu vội leo lên thang tre Ổ heo của tôi đó Đẩy tôi lên phủ với cô nha Con thắm thò trên ra Đặt trên nức đầu thang Và hấp tấp kéo tư cầu Í anh khoan lên để, để tôi xuống dọn cơm Tư cầu không trả lời mà leo rột lên Khi tư cầu tới gần Con thắm đành rút trở vô trong tròi và bỏ lại, ngồi nép trong một góc. Vừa ló đầu lên, thấy bộ điệu của con thắm, cầu phải khựng lại. Anh ta mấp máy môi, định tìm một câu gì để nói, nhưng chợt thấy cặp mắt đen lay láy, nửa như bối rối, nửa như đợi chờ của con thắm, anh ta lại nghẹn lời. Một lúc sau, anh ta mới gượng cười hỏi con Thắm, "Sao con, từ nãy giờ con dọn dẹp cái gì của tôi đó?" Con Thắm như lấy lại sự bình tĩnh, ăn coi, "Đồ đã có phải gọn hơn chứ không?" Tư cầu tươi cười đeo hẳn lên, rồi đưa mắt ngó quanh. À, à phải có bàn tay tiên vô thấy khác liền à." Đoạn anh ta đưa tay ngoắc con Thắm. Thôi cô lại đây ngồi cho rộng rãi Chứ làm gì mà chui rút vô trong góc vậy Con thắm sượng sùng ngồi nhích ra một chút Rồi không biết phải làm gì Nó hết ngó lên nắp trời Lại nhìn qua bên vách Tư cầu tinh nghịch hỏi Cô kiếm gì vậy Không, thôi tôi đi xuống dọn cơm nghe anh Tư cầu dơ tay càn lại Cô làm gì lật đật quá vậy Ở đây chơi cho mát chứ Bây giờ trời nắng chang trang chan. Con thắm lính quính Bươn đi xuống Nhưng tư cầu đã nhích người, chận ngay cửa tròi. Thấy vậy, con thắm lên giọng van nài. ăn dàn ra để tôi xuống. Rủi, có ai thấy kỳ lắm. Tư cầu cau mày, đáp bằng một giọng giận dỗi. Coi, có gì đâu mà kỳ. Đó, cô thấy... Mà thôi, tôi cũng không dám cản đâu. Vừa nói, tư cầu vừa ngồi thụt vô trong. Con thắm hấp tấp đặt chân lên bực thang, bước xuống một nức. Nhưng... Rồi lại đứng khựng lại Nó ngước mắt lên nhìn tư cầu Như để giò xét Rồi bỗng nhiên Lại mỉm cười mơn chớn Tư cầu ngồi yên ngó xuống Gió thổi nhẹ nhẹ Làm mấy sợi tóc xóa của con thắm Bay lất vất Ánh nắng gắt bên ngoài Hực chiếu rội lên gương mặt bầu bĩnh Của người thôn nữ Làm cho tư cầu có cái cảm giác Là đang ngắm nhìn một thứ trái cây Vừa chín tới Một trái xoài thanh ca vừa chín hờm hờm. Tự nhiên, con thắm đâm ra sèn lẻn và tức cầu cũng có vẻ lúng túng. Bỗng để ý thấy con thắm vẫn còn đứng y quyên trên thang. Tức cầu lên tiếng bào nó. Thôi em lên trên này chứ làm gì đứng lưng trần hoài ở đó vậy? Con thắm nhíu mày rồi làm bộ mặt nghiêm hỏi lại anh ta. Ai biểu anh kêu tôi bằng em hồi nào mà hay quá vậy? Tức cầu giật mình Nhưng rồi lại cười xoa Thật ra tôi nói mà cũng không có để ý nữa Mà để ý sao được mỗi khi nó từ trong lòng trong giả Nó tuôn ra luôn vậy Thôi nó có trớn vậy Tôi kêu cô luôn bằng em nha Con thấm cuối đầu đắt nhỏ Ờ cũng được Nhưng mà anh coi chừng tía má Em nghe được à Chú tím bảy nghe được thì cũng chẳng sao đâu Bộ à, em không phải nhỏ tuổi hơn tôi sao Nói như anh vậy thì hết chuyện rồi. Ê, mới bắt đầu chứ hết đâu được. Mà leo lên đây đã, rồi muốn nói gì nói. Con thắm do dự một chút, rồi chậm chãi, leo từng nức thang một. Tư cầu nhít người qua một bên để nhường chỗ. Con thắm ké né ngồi xuống, rồi đưa tay tần mẩn, vuốt kéo mấy sợi lát, ló ra ngoài mí nót. Tư cầu bỗng để ý, nhìn đến phía trên lưng chiếc áo túi của con thắm, ướt dính mồ hôi anh ta thấy bứt sức trong lòng và vội gợi chuyện đẩy đưa với con Thắm. Ây, cha, nực quá phải không em? Ờ. Em có nghe không nhà có ai nói gì anh không? Con Thắm ngước mắt lên. Không, mà nói cái gì giờ? Thì uh, nói chuyện về hai đứa mình á. Ai nó kỳ vậy? Tức cầu nhìn chầm chập vào mặt con Thắm rồi ngập ngừng hỏi thêm. Ủa, còn em, ý của em như thế nào? Con Thắm ngó mong ra ngoài đám rẫy. Ý của em Đó như vậy phải được không Em xưng em nghe bùi tay Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu Người ta nói lỡ một chút mà cũng kêu ngạo à Lỡ vậy cũng đủ rồi Em khỏi phải trả lời thêm gì nữa <cười> <cười> Chà phải em uh, Lỡ kha khá nữa Thì đỡ khổ cho anh biết mấy à Con thắm đưa chân đạp nhẹ Vào bàn chân anh ta Và cự nữ Cái anh này nghe kiếp chuyện, ngắt nhéo để nói bậy hoài à tôi cầu ngừng cổ lên, làm mặt nghiêm Coi, em nói hoang cho anh à Đầu mùa trí cuối chỉ mới có láp giáp tới hai chữ anh em mà còn trục chặt lên trục chặt xuống à. Chứ anh còn muốn nói gì nữa, vậy mà tiếc, cứ nói là anh hiền khô hà <cười> Trời ơi, nói như em vậy thì đời tàn rồi Hiền thì cũng hiền cho đúng chỗ phải nơi Với lại cái chuyện của hai đứa mình đâu có cái chuyện gì mà hiền hay dữ Bây giờ chỉ có mỗi một việc cần là phải tính đi tới nữa Con thẩm nít nhanh về phía tư cầu Rồi ấp úng đáp Em không phải như như người ta đó nghe anh sai vậy? Em thì dẫu thể nào đi nữa Em cũng phải ở già đời mạng kiếp xứ này Còn anh á Anh bay nhảy lung tung Rủ và mai kia muốt nọ anh á, Buồn tình Anh bỏ đi rồi ai cản anh được Ây Trời ơi Em làm anh hồi hộp quá Anh tưởng em nói chuyện gì Chứ chuyện đó dễ ơ kìa Anh nhất định bỏ nèo luôn Ở xứ này mà Để bữa nào rảnh rang Rồi lúc gặp chú Bảy vui vui Anh nói đại về cái chuyện của hai đứa mình Để cho nó êm luôn Và em khỏi phải lo diễn vọng gì nữa ráo à Con thấm ngước mặt lên, mắt long lanh, mời mất máy, rồi hỏi rồn một hơi. thì các anh? Anh tính chắc như vậy hả? Tức cầu chưa kịp trả lời, thì con thắm lại sụ mặt, nói tiếp. Mà thôi, em tin anh không có vô đâu à. Tuyệt mà em, nếu em không tin đó, để anh thề bán mạng cho em yên lòng à. Ý đừng, bây giờ anh thề cái gì mà không được, nhưng mà rủi ro sau này có chuyện đổi thay, anh bị mắc lời thề, thì em... Cũng đâu có vui sướng gì đâu Tức cầu mỉm cười Rồi nói bằng một giọng Thật tha thiết Em nói vậy cũng phải Nhưng dầu sao em cũng có thể tin được rằng Anh không có đến nỗi tệ hại lắm đâu Anh mang ưu chú thiếm bẫy Ngập đầu lúc cổ Thì đời nào anh dám để cho chú thiếm Phải oán trách anh sau này Còn riêng về phần em Anh chỉ nói với em một lời Là em khỏi phải lo sợ gì hết Bây giờ nha Dầu em có Muốn hỏng tình anh cũng hỏng được à Tư cầu cũng cười theo Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của con thắm Con này chỉ ngồi nhích ra một chút Nhưng vẫn không rụt tay về Và quay mặt nhìn vô vách Tư cầu lại phải chú ý đến khoảng vài áo túi ướt dính mồ hôi Anh ta toàn đưa tay còn lại quàng lên một bên vai con thắm Nhưng rồi lại lắc đầu, thở dài Buông mạnh tay xuống sạp trời Con thấm giật mình Quay lại hỏi Gì vậy anh à, Không Không có gì hết á à, Anh thấy à, Em khác người ta lắm á. Người ta nào Người ta là Những người đàn bà Con gái khác mà anh đã gặp á. Khác chỗ nào Anh dội nói thử coi <cười> Khác ở nhiều chỗ lắm à, Anh có nói em cũng không biết đâu Rồi như để cho con thắm khỏi hỏi tới hỏi lui gì nữa, anh ta nhấc bàn tay nó lên, vuốt ve một cách rất chiều mến. Con thắm mở to đôi mắt nhìn tư cầu, như muốn tìm hiểu về câu trả lời quá mập mờ của anh ta. Nhưng rồi nó lại mím môi, lắc đầu, tỏ vẻ chịu thua. Thấy vậy, tư cầu đưa ngón tay, khều nhẹ lên gò má thắm và hỏi, Sao đấy em Thấm nít xéo anh ta Có gì đâu Anh sao khó hiểu quá trời nha Em muốn hiểu hả Thì đây nè Sở dĩ anh nói với em Không có giống nhiều người đàn bà con gái khác Mà anh từng gặp là vì gần em Anh thấy sao mình bình tĩnh quá Chứ không có bột trộn như mấy người kia Và vì vậy mà anh biết chắc chắn là chuyến này anh có thể Ở luôn tại xứ này được Đó, em chịu chưa? <cười> Tưởng cái gì chứ, như vậy thì được. Mà được uh, nhiều hay ít? Dễ ngửa rồi mới rõ nhiều hay ít chứ cho bây giờ. Ít xịt à. Cái cầu không thể không đưa tay ôm lấy một bên vai nó tròn của có thấm được. Vừa lúc ấy, có tiếng cọt kẹt trên cầu thang che còn thắm vội hất tay tư cầu xuống và ló đầu nhìn ra. Nó hốt hoảng đứng dậy và kêu lên nho nhỏ: "Ý gì Tiêm rắn tươi, tư cầu hấp tấp, như hai người ra. Đâu? Tôi phải ụng đầu với chú bảy. Anh ta làm tỉnh, gượng cười trau hỏi. À, dạ, dạ chú, chú bảy, à, chú bảy đi đâu giờ này trời nắng chang chang vậy? Chú bảy nheo mắt đáp. À, qua đi thăm Mưng ông trong hong. sẵn đi ngang đây qua ghé vô nghỉ Hừm, Nè tư. Qua thấy thùng cơm còn để dưới nhà mà con thắm mà đi đâu mất tiêu rồi chú em. Tức cầu bước liền xuống thang tre trận lối Để chú bày khỏi leo lên được nữa à, Dạ cô hai cũng mới dọn dẹp chén đũa vô đó Chú bày vẫn chưa chịu thối lùi Và wow, mới thấy thấp thoáng nó đâu đây mà Biết không thể lần trốn được Con thắm liền ló mặt ra Dạ coi trên tên nè tía À, à cô hai mới lên trên tròi để à, à, kiếm dùm cháu cái hộp quẹt máy và túi nhái thuốc đó chú Bảy Chú Bảy lắc đầu lần bước trở xuống và nói nghe xuôi xị Và wow, thấy túi thuốc của chú em treo trên cột ở dưới mà tư Tư cầu sượng chân nên đành lấp bắp đáp đỡ vớt À, à vậy hả chú à, <cười> Vậy mà cháu kiếm hết thôi Cả ba người lần lượt bước xuống thang tre và khi chân vừa chạm đất, con thắm te te chạy lại bưng thúng cơm lên. "Thôi con về trước nha, chía." Không đợi chú bảy nói vô một lời nào, nó quả đi rút một nước. Chú bảy nheo mắt nhìn theo con gái một hồi, rồi quay qua hất hàm có ý hỏi Tư Cầu. Tư Cầu lúng túng cúi đầu, rồi tằng hắn mấy tiếng để rụt rè hỏi lại chú bảy. "Ờ, dì chú bảy? Chú Bảy khoan thai, bước lại, ngồi trên măng cây. Nè Tư, Hoa cũng đã từng trái Hoa cái túi của chú em bây giờ. Bởi vậy nên không có chuyện gì mà Tư mày phải mắc cỏ hay là giấu diêm với Hoa hết. Ha? Dạ, với lại thằng Tư mày chắc cũng vừa hiểu cái bụng của Hoa. Dạ, cháu biết nhiều là chú Bảy tốt lắm. Cháu đường nào ở đây vậy là cũng nhờ chú Thiếm. Hòa muốn nói chuyện khác kìa chứ qua có tốt với chú em về cái chuyện đó là dĩ nhiệt Là thường tình thiên hạ rồi Dạ chuyện gì nữa đó chú Bảy Thì chú Bảy đối với cháu tốt hết về đủ mọi thứ chuyện coi <cười> đó và không có dám nói Cháu Hòa luôn luôn sẵn lòng với chú em một chuyện Một chuyện gắt cú kiệu Mà qua đã có lần nói sơ với chú em rồi Dạ cháu biết Thần Tư mày biết làm sao Dạ thì uh, chú Bảy có tính lo chuyện uh, vợ con cho cháu Đúng đó Vậy chú em mày đã tính gì chưa và muốn nói chú em có tính đi tới hay không Dạ Chú Bảy gác chéo chân ngồi chờ bộ lại Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt Bây giờ qua hỏi phức chú em mày một câu này Vậy, chú em mày uh... nói đến đây chú bày đâm ra lúng túng vì không tìm ra lời cho xuôi câu Tư cầu hồi hộp hỏi vô cho làm sao chúả và muốn hỏi chu mày về cái việc con thắm chú em mày xem nó có đượcọc phần nó đó thì qua coi bộ nó cũng mến cho em mày lắm mà. tôi cầu chưa biết trả lời ra sao Thì chú Bảy lại hỏi cho em vô thêm một câu Mà hồi nãy Hòa thấy hai đứa lụt lụt cái gì ở trên đó Dạ Cô hai mới lên trên cổ mới có nói chuyện tầm khảo với cháu Dài ba câu Kế chú Bảy tới <cười> Thôi tươi Cái đoạn đường đó qua Cũng có bước qua Năm bấy lần rồi mà Ông trời đặt đấy Trài gái mới lớn rồi Thì chuyện đó là cái chuyện thường Bây giờ Hoa không có cần biết mới lên hay là mới có chuyện gì rau qua chỉ hỏi thẳng với thằng Tư mày một câu dứt đạt Thằng Tư mày, đối với con gái của Hoa như thế nào qua cần biết có chút xíu đó thôi ha Tức cầu cuối gầm mặt xuống, ngó mấy đầu ngón chân và đáp nho nhỏ Dạ, cháu cũng uh, mến cô hài lắm Chú bày đứng rột dậy, bước lại vỗ vai anh ta Tốt lắm Dạ cháu cũng xin lỗi chú Bảy Cháu ở đây nương nhờ chú Thím Bảy Mà còn tràn rạng như vậy Không có sao mà Hoa đã chấm chú em mày Thì được Hoa cũng đã coi dò coi cắn rồi Hoa mới dám rước về chứa trong nhà Chứ gặp cái thứ mắc to mắc dịch Mùa nổi hoa bây giờ Cũng không có dám để gần tới Nói thiệt với chú em mày Nếu thằng nào khác mà lan tràn như vậy Thì trời cán hoa Qua cũng phân cho nó 5-7 cân tầm dông bò càng bòm niếng Chứ đâu được êm thấm như vậy ha Thôi mọi việc kể như là xui rót hết Vậy chú em mày phải tính đi tới cho Tức cầu rụt rè hỏi lại à, Đi tới làm sao đó chú Bảy Chú Bảy thân mật đặt tay lên vai anh ta Thì đi tới cái chuyện vợ con để qua với thiếm bẫy chú mày tính phức cho rồi Năm nay đó con thấm nó cũng trọng cãi rồi đó Và cái thời buổi giặc giá có con, con gái lớn như kẹ kẹ ở trong nhà hoài đó, cũng không có nên. Cứ cầu bè mấy lóng tay, kêu răng rắc, rồi ấp úng lựa lời. Dạ, chú Thiếm thường cháu vậy là quá cỡ rồi. Trên đời này thiệt hiếm có người như chú Thiếm. Nhưng cháu thấy tình cảnh của cháu đang mê mê vậy mà còn tính tới cái chuyện vợ con... Cháu e rằng cháu không có đủ sức lo liệu Ê, hòa nói để hòa lo hết Hòa bao trọn cho chú em mày Hòa chỉ cần chú em mày Ừ cho qua một tiếng <cười> Dạ, chú bậy tốt quá Nên cháu càng thêm suy nghĩ đắn đo giữ Suy nghĩ khỉ khô gì nữa tư Chú em mày ở đây dẫu sao cũng yên phận rồi Bây giờ chỉ có việc nhào vô cái trục cho no, mọc cốc, mọc rễ ở đây luôn, chứ còn tính bay nhảy đâu nữa. Năm nay đó, chú em mày cũng lớn tuổi rồi, và chú em mày nên bắt đầu lo tu tính mận ăn đi thì vừa. Chú bảy nói vậy cũng phải, nhưng trong cái thời buổi này cháu đâu có chắc ngày mai, ngày mốt gì đây còn được yên lành hay không? Ý trời ơi, tầng tư mày lo bao giờ như vậy còn hơn ông già 70 à. Thời buổi gì thì cũng thay kệ mẹ nó, cho hơi sức đâu mà lo tầm ruồn hoài. Nói vậy, giặc giá Tây tà lung tung với nhau rồi không có ai chịu lấy vợ lấy chồng, rồi ngưng lại hết sạc. Như vậy, rúi nó kéo dài cho đôi ba chục năm rồi lấy suốt uh, đình đầu để đánh giặc, để mận công kia việc nó. để xay lúa thì khỏi bỏng em, hãy gánh nước thì khỏi giá gạo, cho bộ ai ai cũng phải tuôn ra mặt trận hết sạc. Còn cái việc yên hay không yên biết sao đâu mà nói được Hết trời kêu ai đó thì lấy dạ Chứ chẳng lẽ mình cứ ngồi co rút một chỗ để đợi hả tư <cười> Dạ bởi vì chú Bảy cũng là người lớn tuổi Nên thế nào chẳng có rảnh việc đòi hơn cho cháu nhiều Nhưng à, cháu đồ có quên được thân phận trôi sông lạc chợ của cháu Ôi tưởng chú em nói cái gì khác Trước cái việc đó, đối với Hoa không có ăn nhầm gì rau Hoa cả con gái bắt rễ mặt Ngặt nổi bây giờ cháu như tư cố vô thân Rồi biết ai đâu đứng ra để thay mặt cho đàn trai Bởi vì chú thím ở đây cũng thuộc vào cái hạng nhà có bề thế Cô hai lại là cô gái đầu lòng Cái chuyện đó, qua không có thắc mắc thì thôi Chứ sao chú em mày lại lo ngại Thời buổi này á Phải trầm chế, chứ cứ răng rắc như trước sao được. qua nói, chú em mày khỏi trộn rộn gì hết. qua bảo lãnh hết mà. Chú em chỉ cần ư một tiếng là đủ. <cười> dạ... Cho thấy trong làng thiếu gì nơi xứng đáng gấp ghé của hai. Ôi, thứ đó hòa bó lạc son hết. qua chỉ cần chú em mày ư một tiếng mà thôi. cái cầu thở ra một hơi dài, như tỏ vẻ. Chịu thua, rồi mỉm cười đáp. Dạ, cháu cũng nhờ chú Thím Bảy. <cười> chú Bảy hả hê, vỗ mạnh vai tư cầu. Như vậy phải nghe được không? <cười> Mà thôi, từ giờ phút này trở đi đó, tặng tư mày có thể tập bỏ hai cái chữ chú Thím cho nó, quen miệng lần đi thì vừa. <cười> dạ. Tư cầu giả một tiếng sụi lơ, làm cho chú Bảy hơi cau mày kênh